Thật cậu không thể chuẩn bị tốt tinh thần Để gặp mặt cha mẹ anh Hơn nữa còn có thể là cả đời này Cậu cũng không thể chuẩn bị tốt cho được Với điểm này Tư Văn Đào rất hiểu Bởi thế nên Anh không cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào Dù có cho cậu thời gian cũng vô dụng mà thôi Chỉ bằng lấy ra sắt chặt tay rối. Sau đó tốc chiến tốc thắng còn hiệu quả hơn Xế chiều mẹ Tư Văn Đào hạ cầu đến chơi Với bước vào cửa Bạn đã gửi thấy một canh gà Xem chừng đã được link trên bếp 7 đám tiếng Rất thơm ừ anh nấu không tồi. Tô Văn Đào quan sát nét mọc của bà mỉm cười. Mẹ anh và anh chưa bao giờ vào bếp nhưng mẹ con anh lại hay càm giảm hay bắt bẻ. Đồ ăn không ngon thì sẽ không ăn. Nhìn tình hình thế này có vẻ tốt đây. Tô Văn Đào hớn hở gọi. Song Hỷ. Song Hỷ đang nấu ăn trong bếp suy nữa thì cắt phải ngón tay. Đến rồi đến rồi. tình cảnh này phải nói thế nào nhỉ? Con dấu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng. Lừa lại xem tới nung mày. Còn nghĩ cách trốn tránh đi chăng nữa thì cũng chỉ đợi chốc lát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 Để là Song Hỷ giúp thu dọn À, nếu không phải vì thế thời gian chuẩn bị nên đành phải đối phó qua loa với bà Người kia có thể làm tốt hơn thế này Song hỉ, Tư Văn Đào ra đón người vừa đi ra từ phòng bếp Là lại nãy đây Bà Tư chậm rãi quay người lại đôi mắt xem đèn đánh giá người thanh niên đang đỏ mặt Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bớt tới Cô Song Hỷ vẫn nhớ hồi mình còn là một thiếu niên Đã từng gặp qua mẹ Tư Vân Đào Hình dám bảo thế nào cũng không còn tới rõ Chỉ ấn tượng đó là một người phụ nữ vô cùng sắc xảo Nhưng không phải kiểu sắc xảo hơi tí là chống lạnh chữ người khác Đến tận bây giờ xong thì mới biết Đó không phải là sắc xảo mà là có phong thái Đã 15 năm trôi qua Xong phong thái kiểu một bà hoàng của mẹ Tô Văn Đào vẫn không hề thay đổi Thật ra góc dám bảo cũng rất bình thường Nhưng không hiểu sao chỉ có cảm giác như bà luôn ở trên cao bà sao Song Hỷ không dùng rẻ cho được Tươi Văn Đào cầm tay cậu siết chặt Ánh mắt hai người hướng về nhau Lòng bàn tay Song Hỷ vĩnh giấc mồ hôi Tươi Văn Đào ngầm dùng lượt xuyết lấy tay cậu Như muốn tiết thêm sức mạnh Cuối cùng mới quen mặt nhìn cười Mẹ, cậu ấy là Song Hỷ Mẹ có nhớ không? Ngày trước hai người cũng tự gần nhau rồi Có sao? Bà Tường thoáng nhìn qua nơi tay hai người nắm nhau Sau đó tầm mắt dừng lại trên gương mặt Song Hỷ Mẹ quên rồi Ngày trước, mẹ đưa con đi học nội chú Từng mất tất cả bà cùng phòng con đi ăn cơm Từng vần nào nhắc bà À, hình như có chuyện đó Có một cậu học sinh còn để lại cho bà ấn tượng tương đối tốt Bà chợt nhớ ra Cậu ấy không phải là... Vâng Từng vần nào cười, lưng mắt nhìn xong hình một cái Hồi ấy cậu ý là trâu làm trâu lòng ngựa cho con Cha kiếp này thiếu nợ con rồi Xong hỷ lờm anh Sự căng thẳng trong lòng cũng theo câu vui đùa này mà thông thả một chút cậu gần gục kể lại hai câu, bởi vì cậu ít khi rời khỏi phòng bếp nên cũng không nói lại phòng khách quá lâu. bà Tervanda và bếp rồi mới quay ra, từ phần đào bảy phần vui mừng ba phần khoe khoang nói, mẹ thấy cậu ấy thế nào? Bà tường thản nhiên trả lời, còn chưa biết được. bạn học của con và bạn đời của con đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, yêu cầu đối với người sau so với người chưa phải gặt nghèo hơn nhiều, đầu thẻ sẽ nhận dễ dàng được.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 Còn xứng đáng với mọi người tốt hơn thế. tôi Văn Đào mỉm cười. Mẹ, xong hỉ như vậy là tốt lắm rồi. Vậy sao? Bà dựa vào lan can. Cậu ta tốt ở điểm nào? Bà từ lắc đầu. gia cảnh bình thường. Sau này không giúp gì được cho con. Bản thân cậu ta bằng cấp lại không cao. Cũng không học đại học. Công việc kia chắc cũng do con tìm cho nó phải không? Mẹ cứ tưởng rằng dù có thích đàn ông cũng sẽ tìm một người đàn ông vô cùng xuất chúng Không ngờ... Tư Văn Đào đạm nhiên cười. Yêu điểm của cậu ấy không phải ở trên những phương diện này. Anh nhìn về phía phòng bếp, từ ban công bên này có thể thấy rõ động tĩnh của người nội trong bếp. Đây cũng là nguyên nhân mà họ có thể trò chuyện không kiêng dè gì. Song Hỷ đang rửa bát, hai tay dính đầy bọ xà phòng, chén bát lấm đầy dầu mỡ qua tay cậu lèm sáng bóng như mới. Bà thương nhíu mày, bà không nói xong thì không tốt, chỉ là chưa đủ tốt. Suy cho cùng cũng cảm thấy con mình phù đáng với người tốt hơn thế. Tất nhất là người có gia thế, có tài mạng, có giáo dục Nếu người đó là phụ nữ thì lại càng tốt hơn Nói đi đó lại, cuối cùng vẫn hy vọng anh có người gia đình bình thường và thôi. Hôn nhân giống như việc chọn giày Chỉ cần vào chân mình những thứ khác không quan trọng Nhớ đâu sau này còn có đôi giày khác của chân hôn thì sao? Không có đâu ạ, tương Vân đào than thở Còn sống đến này tuổi mới gặp được một diệu song hỉ Cho nên nên định phải giữ thật chặt lấy Nên định, định không thể bỏ qua cho cậu Bà tương thở dài con quyết tâm một chọn cậu ta, vâng, kỳ thật bà tương cũng hiểu, con mình gọi đến sang mặt không phải vì muốn nghe ý kiến của mình, chẳng qua là giới thiệu cho bà bên mặt thông báo với bà một tiếng. dù bà có bắt bẻ thế nào cũng chẳng thay đổi được gì hết. nhưng nếu không bày tỏ quan điểm của mình thì thật hổ thẹn cho thân phận làm mẹ của bà. cuối cùng bà cũng không nhịn được chê bai, đúng là quá may mắn cho nó rồi. tường văn đào im lặng trong chốc lát, nở nụ cười, mẹ cứ làm như con là bá vật người ta trên dành không bằng, xong thì còn không thèm bằng lòng theo con cơ gì, mặt bà tường biết sắc thấy rõ cậu ấy không phải đồng tính là bị con bé công bà tường háo miệng không tin nổi là con của mẹ vội vội vàng vàng muốn xác là quan hệ với cậu ấy